Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ít nhất là chú biết có hai chấm sáng hộ thân trên người của chú. Lâu này nó phát ra là bị động mỗi khi chú gặp nguy hiểm. Vậy thử tìm tòi xem có cách nào chủ động dùng được chấm sáng đó mà giết nó không. Nếu có cách dùng thì việc bắt nó cũng chẳng ngại. Nói đoạn còn nắm tay của bạn dặn dò thêm hồi lâu. Phường cứ luyến quyến mãi chẳng rời. Mãi lúc sau thì chẳng còn dặn gì hạ biết đứng dậy chàoo Phương viết hạ muốn qua tâm sự với thầy cho nên lặng lặng ra c chùa để chờ tiễn bạn Ừ thế rồi Hà lại sách tay này hành lý đi tế phòng của trụ trì thế đại chí khi này mới lơ mơ chìm vào giấc nghe hạ gọi như vậy thì d ngay Hà mới xuống đầu giường của thầy lại thầy hay lại rồi nói thưa thầy ơn chi ngộ cưu mang dạy dốt của thầy cả đời trò này chẳng bao giờ quên Này nhờ thầy công phu tri thức của con có đủ, có bước ra đời cũng chẳng lo sợ gì. Thầy nắm lấy tay mà can. Con ơi con không phải ngần ngại gì cả, con cứ ở lại đây với ta, con ta ở đây sao con phải đi. Hả bây giờ mới nước mắt chán mi mà nói. Thưa thầy con biết là thầy thương nhưng mà đại sư Huynh đã không dung cho con. Trung Huynh để trong chùa thì đều nghe theo lệnh của Huynh ấy. Mà tính của con nóng này lỗ mãng, sợ không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện xích mích lại ảnh hưởng đến sự hòa hợp của tăng đoàn Khi ấy lại phải phiền thầy đứng ra phân giải, vậy thì còn cứ nên đi là hay hơn. Thầy đại chí biết ý của hạ đã quyết cho nên thờ dài không đáp, đoạn trèo xuống giường đi đến bên tù mà tủ riêng ra, lấy ra một sớp tiền trao cho rồi nói. Thầy thì chẳng có của đầy dành, đây là một ít tiền Phật tử bố thí cho thầy định hôm sau mang đi trải trẻ một côi quyên góp. Này còn như vậy thì con cứ cầm tạm điều phòng thân. Trao cho hạ rồi thầy lấy ra một cuốn sách cũ gái đá long không có bìa, giấy đăng ngà vàng ố đưa tận tay rồi ân cần nói. Trong sách này bí kíp trùng trùng từ các cách thức nghi lễ, thuật chú âm dương, mật tông, đạo thiền đều có ghi chấp đủ. Đặc biệt trong này có ghi rất rõ về thuật xuất hồn, là thuật gần như là tối thượng của người huyền nhân, đã trao cho thầy từ đời chủ trì trước. Biết con hàm đọc sách lại là người ngay, cho đến căn cơ sâu bền, này giao lại cho con sử dụng, nhớ dựa vào sách này mà tu nhé con. Hà Liên giật mình từ chối, sách hay như vậy để truyền cho chủ trì sau, hoặc không thì đưa cho Phương nó đọc. Thầy Liên cười mà đáp, có căn cơ mới xem được sách này, đối với Phương thì căn cư của nó đã vượt nhập tảng. Kiến tri thức trong sách này không sớm thì muộn nó cũng nhập được hết, không bằng phương tiện này thì bằng phương tiện khác còn chớ có lo. Hơn nữa Phương tinh thần mỏng manh yếu đuối, trong sách này lại có một số điều ghi về thuật mạnh, đòi hỏi người luyện phải vững chí như bàn thạch, nếu không thì nghiệp quật chết ngay, do vậy không hợp với Phương dùng đâu. Nói vậy Hạ mới nhận lấy, rồi hai thầy trò ôm nhau bình dịn mãi. Thầy cứ dán đi dặn lại tuần nào cũng phải về cho thầy biết tình hình. Nếu cuộc sống bên ngoài quá khó khăn, hoặc là thầy nhìn thấy hình dung tiểu tụy là thầy bắt về chùa ngay. Hạ cảm động dây đứt mắt, ôm thầy lần cuối rồi đi. Thầy muốn tiến thì Hạ nói có phương đang đợi, cho nên thầy mới thôi. Phương và Hạ sánh bước cùng nhau tới cổng chùa, tới đây Hạ Hà bỏ hành lý tay nải ra, cúi xuống trước tượng quan âm bồ Tát ở cầm chùa mà lạy đủ bà lạy, xong rồi đứng dậy rồi Phương tiến Hạ ra cầm chùa. Bóng của Hạ bước đi chài dài trên con đường, đầu mắt đều hướng thẳng, vài khoác tay nải dáng đi thẳng trước. Phương nhìn mặt trong lòng bồi hồi sao xuyến, chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác bất an, Kể cả sau này có gặp lại Thì người ấy cũng không còn là người như bây giờ nữa Là Hạ mà cậu từng quen biết Lúc này trời bất chợt đổ mưa Những hạt mưa ban đầu thoảng nhẹ Về sau đổ lên rất dày rất to Nhưng lạ kỳ chưa Hạ cứ thế mà bước đi chẳng thèm chú vào đâu Nước mưa thấm ướt cả áo lam của Phương Thì chắc hành lý của Hạ cũng đã ướt hết Vậy mà vẫn chẳng thèm đói hoài gì cứ thế đi thẳng Đoạn Hà đã đi khuất, Phương mới vuốt mặt mà bước vào trong, nhưng vừa thấy cổng chùa thì một tiếng nói vang lên trong đầu của Phương, lạnh lồng sắt đá, không giống tiếng nói ngọng ngiu của đại bàng ca lâu la, mà như tiếng sấm rền lại như băng giá, nghe lạnh buốt đầy ám mạnh. Mày còn định lần trốn tao đến bao giờ? Phương liền niệm chú bức ý mà xu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net